Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy vừa dứt câu thì A Pủa thu người lại Thầy thấy vậy liền đưa chân giậm mạnh vào cái thảm. Ngay lập tức, chỗ A Pủa đang nằm sụp xuống Đẩy A Pủa xuống một căn hầm ở dưới sàn nhà Ở đó có một ô nhỏ vừa đủ để quan sát được hết tình hình Để mà chờ đợi thời cơ đi thực hiện bước tiếp theo Ngay khi A Pủa vừa bị lõm xuống